các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô thở gấp lên tiếng bắt lấy bàn tay không an phận của anh chỉ là không tới vài phút tay bị chế trụ môi mềm lại một lần nữa bị chiếm lĩnh đầu lưỡi người đàn ông thăm dò vào cái lưỡi thơm tho của cô cùng cô dây dưa dụ dỗ khiến cô đáp lại khi anh nhiệt tình biến thành dục tính tức ngọc nhi lầm bầm một tiếng cảm chịu ôm cổ của anh thân thể dán chặt lấy anh cảm thụ nhiệt tình như lửa của anh vét sạch Sau khi hoàn ái kịch liệt Cô lười biếng dán ở bộ ngực của anh Động cũng không muốn đọc Mơ mà ngủ say Khúc túc nhẹ vỗ vẻ tóc của cô Ánh mắt ôn nhu nhìn mặt cô ngủ Điện thoại vang lên Tất Ngọc Nhi lên tiếng thở nhẹ Mi mắt động vài cái Khúc túc nhíu mày, Chính mình tiếp nhận điện thoại Bác tất sao còn là A Túc Anh giảm thanh âm thấp xuống Nguyên lai like nhà đầu kia cùng một chỗ với cậu Khó trách tìm không thấy nó Bà Tất vừa mừng vừa sợ Từ sớm đến giờ đều dính tại một chỗ Xem ra cảm tình cô dâu mới rất ổn định Lần này xác định chắc chắn không có vấn đề gì rồi Ha ha Cậu chủ nhật sẽ đến Trong lúc ngủ mơ nghe được thanh âm mẫu thân Tất Ngọc Nhi vội nhiên bừng tình Vô vàng đoạt lấy điện thoại Lưng trần đối với hắn Bụng lấy microphone Mẹ, người không cần phải náo loạn A Túc đi làm bể bộ nhiều việc Làm sao có thời giờ đến tần Trúc Con nghĩ rằng mẹ sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của con. Bà tất hừ lạnh một tiếng, bà sinh ra cô gái này, bà con không biết sao. Con bây giờ đang cùng người kia ở đâu? Tại trong nhà A Túc nha. Cô thành thật trả lời. Các con có làm gì không? Làm. Thức ọc nhi nghi hoặc lặp lại, cảm giác người đàn ông sau lưng không an phận tứ gần cô, vỗ vỗ ảnh một cái, cảnh cáo. Khúc túc mặt chôn ở cổ vai của cô hô hấp lấy hương vị ngọt ngào khí tức của cô, cười khẽ một tiếng. Tức học nhi rụt cổ rất phân tâm ứng phó đầu dây bên kia điện thoại. Thì... Cái kia nha. Bà tất giọng điệu mười phần mập mờ. Nào có, không có, mẹ. Người không nên nói lung tung. Tay cô đẩy người đàn ông phía sau nhưng đã nhận ra ám hiệu của mẫu thần trong điện thoại. Khuôn mặt của cô phát hồng giống như là bị bắt tại chỗ vậy. Được, được, được. Không có không có, không quấy rẻ con Nhớ rõ mang à túc về chơi Thảm thảm Bà ấy nhất định biết rõ Thả lại điện thoại Lấy chân bao người lại lăn đến bên giường Cô lần này chết chắc rồi Biết rõ cái gì Khúc túc ôm cô trở lại bên cạnh mình Không thích cô rời đi quá xa Biết rõ chúng ta Chúng ta ân ái Anh không cần nói rõ ràng như vậy được không Cô đem mặt vùi đi Làm đều làm còn sợ nói Anh đem tay của cô kéo ra Buồn cười nhìn một lúc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực Cho nên Anh khởi động thần thể Chuyên một tay nhẹ nhàng mát xa sống lưng của cô Làm cho cô buông lỏng chút ít Cho nên Tương lai em không có ngày tốt lành qua Cô nhắm mắt lại Lực đạo vừa phải làm cho cô buông ra cảnh giác Không khỏi thoải mái phát ra thở dài Em rất sợ anh cùng bác tất gặp mặt Mẹ của em một mực bức em kết hôn Phía trên một chút Cô đương nhiên chỉ huy Hôm nay anh không giống như trước Trầm mặt như vậy Thái độ cường thế của anh từ trước đến nay Đã bị thanh âm ôn nhu thay thế Cô miễn cưỡng đánh một cái ngáp Rất tự tại hưởng thụ lấy Vì cái gì không muốn kết hôn Hắn dừng tay công việc mát xa bên cạnh Ý bảo muốn cô nói rõ Cô bất mãn lầm bầm một chút Bắt được tay của anh lung tung thả lại trên lưng Em khi đó chỉ là muốn cùng học trường tiểu thành cùng chung một gia đình, sau đó em sinh hai bà bảo, làm bà chủ gia đình. A, nhẹ một chút. Làm gì vậy đột nhiên gia tăng lực đạo, cổ đau nhức a. Vậy bây giờ. Hắn chịu đựng khẩu khí không vui hỏi. Hiện tại chỉ cảm thấy lúc ấy rất đần. Ban đầu là nghĩ đến quá hoàn mỹ, cô biết rõ học trường tiểu thành, tất cả đều là cực kỳ quan sát mặt ngoài. Cô cảm thấy hắn rất un nhu nhã nhặn Còn lại bối cảnh gia đình Tình hình kinh tế tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả Em nghĩ trở lại vài năm công tác Hôn nhân quá không đáng tin Nếu là đến lúc đó cô lại bị từ chối Chẳng phải không còn có cái gì nữa Chỉ là như vậy sẽ không kết hôn Anh có thể tin tưởng lý do thật đơn thuần như vậy sao? Còn có Bác Khúc rất nguy hiểm Nghĩ lý do tùy tiện đều có bà ấy không có phản đối chuyện chúng ta kết giao, bà ấy cũng không tán thành, cô phản xã cai lại, anh biết rõ đây không phải là nguyên nhân chính, có muốn hay không, anh hiện tại gọi điện cho bà ấy, không có biện pháp, không uy hiếp cô, chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc